Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một cái đám cưới kỳ lạ như vậy. Chính xác là cái kiểu đám cưới ma, y như trong truyền thuyết ấy. Cái mà tôi hay đọc được trong các câu chuyện ngôn tình cẩu huyết. Nếu không phải tiểu đào cứ lôi lôi kéo kéo, tôi không đủ can đảm đến xem tận nơi tận mặt thế này đâu. Tiếng nhạc du dương nghe có phần quỷ dị cứ vang lên, tôi rụt rè nép sau lưng tiểu đào. mà tiểu đào giống như quen với những cảnh này, cối thì thầm như kiểu phấn khích lắm ấy bà thấy chưa đây đây đấy chính chú rể đấy ui trông mặt mũi cũng bảnh bao đấy chứ tôi liếc nhìn phía chú rể khẽ đầu gật gù ừ cũng được tiểu đào suýt xoa ừ, bảnh bao chứ nhà nghèo lắm nghèo hơn nhà tôi nữa cơ mà bởi vậy mới phải cưới cô ngọc về làm vợ tôi tò mò hỏi thế có nghĩa là cái anh đó là chồng cô này mãi mãi hả đào rồi sau này có được lấy thêm vợ mới nữa không tiểu đào suy ngẫm ừ, tôi không biết Mà coi bộ chắc khó lấy được vợ Nhà ông Thành này giàu quá Giàu nhất nhì cái vùng này rồi Dễ gì mà ông để cho anh lấy thêm vợ khác Mà thôi đi Ai mà dám lấy anh này nữa Chả nhẽ lại muốn chung chồng với mà Tôi gật gù, Ừ cũng có lý nhở Tôi với tiểu đào tập trung nhìn phía trước khung cảnh giống như những đám cưới bình thường Chỉ khác duy nhất một điều Là cô dâu không có mặt Mà thay vào đó là tấm bài vị bằng gỗ Nhìn đến sờn hết cả da gà Cô Ngọc là con gái thứ của ông Thành, nhà thì giàu có lắm nhưng cô Ngọc chẳng may chết trẻ, độ trứng năm nay mới chỉ hơn 20 tuổi thôi. Ông Thành lo cho con gái xuống dưới cũng phải chịu cảnh không chồng nên là ông ấy bỏ tiền ra mua một chàng trai mặt mũi sáng láng, tay chân lành lặn về làm chồng cho con đã chết. Anh này thì đúng kiểu bảnh bao này, chỉ mỗi tội nhà nghèo quá, ba thì bệnh nặng, mẹ vừa mới mất. Nếu không chịu lấy cô Ngọc đồng nghĩa với việc để ba già nằm nhà chờ chết. Nghĩ hoàn cảnh cũng éo le Trong mặt anh lấy vợ mà trả cười nổi lấy một cái Đủ biết anh ta buồn bã đến mức nào Mà nghĩ cũng đúng thôi Ai vui cho được khi bắt lấy một cô vợ đã chết rồi kia chứ Thủ tục rước dâu xong xuôi Chú dậy ôm bài vị cô dâu về nhà mình Ba mẹ cô dâu khóc ngất lên ngất xuống Người nhà thi nhau đỡ bọn họ Tôi với tiểu đào lúc này cũng không quan tâm lắm đến cảnh rước dâu này đâu Hai đứa chén chúc thi nhau nhặt bao lì xì vừa được tung lên giữa không trung Ui chà, tục lệ nhà giàu có khác Đi xem đám cưới mà nhặt được cả tiền Kiểu này á, có bắt tôi xem Một ngày chụp cái đám tôi cũng chịu cơ Nhặt được hơn năm bao lì xì Rồi nhét vụ túi quẩn Tôi với Tiểu Đào còn đừng cho bánh Với kẹo mừng đem về nữa Hai đứa rời khỏi sân nhà ông Thành Trong trạng thái phấn khích lắm Tiểu Đào nhị không được kiểm tra trong bao lì xì Có bao nhiêu tiền Đếm tới đếm lui, cô ấy suýt xoa khen ngợi Ui, hơn trăm nghìn Bữa nay nhà tôi được ăn ngon một bữa rồi Bà ba được bao nhiêu? Tôi cũng vừa đếm xong thật thà trả lời. Cũng giống bà. Này, ông Thành cho lớn ghê ha. Tiểu đào cười nói. Ừ, có phải nói à? Độ nhất nhì Thành Tam Lương à. Trong ba nhà này, nhà ông Thành là chịu chi nhất. À quên. Nhà ông Độ đang tuyển thêm người làm. Bà có muốn theo tôi đi làm không? Bà đủ tuổi làm đấy. Tôi tròn xoe mắt. Nhà ông Độ á, có phải... Có phải cái biệt thự to đùng màu trắng ngà... Có cái cổng cao hơn 3 mét không? Tiểu đào lại hỏi ba mét á? Tức là ba thước đấy hả? Tôi nghĩ nghĩ rồi gật đầu Ừ, ba thước ấy Tiểu đào cười lớn Bà dân khác tới nên nói chuyện nhiều lúc tôi chả hiểu cơ May lúc còn nhỏ có đi học bập bẹ vài chữ nên hiểu sơ sơ đấy Đúng rồi, nhà ông Độ giàu nhất vùng đấy Nhưng làm việc gì thế? Ở thì ở đỡ À là làm người ở đây Làm việc nhà, việc đồng áng này kia Tôi gật ủ Ra vậy à? Thế bà định đến đó làm à? Tiểu đào gật đầu tắc lự Làm chứ Tôi là tính đi thành phố xin việc làm phụ ba mẹ nữa kìa Hay là chưa kịp đi thì nhà ông độ tuyển người Trông cho tôi được nhận thì tôi đỡ phải đi làm xa Tôi mới hỏi tiếp Thế lương một tháng được nhiêu có cao không? Ừm nghe đâu hai ba triệu gì đấy Nếu mà ở lại hầu ban đêm luôn ấy thì chủ trả cao hơn Nhà ông độ đó trước giờ không tuyển người đâu Mà có tuyển cũng khó khăn lắm Nói chung ở đây nếu được vào nhà ống độ Thì là ngon lành cành đào rồi Không phải lo không có cơm ăn Không có áo mặc Tôi thì tôi thích thêm cái là được gần cha mẹ Có gì chạy tới chạy lui Đỡ được một tí Chứ bà thấy cái vùng này à nghèo đói quá Muốn cha mẹ khá hơn Thì chỉ còn xa xứ đi kiếm ăn thôi Mà có đi chỗ này chỗ kia Cũng không biết ăn ở có được không Công việc thế nào Có ra chợ huyện Chưa chắc sẽ được việc làm ngon Để xin vào nhà ông Độ đâu Ngẫm nghĩ lời tiểu đào nói Cũng đúng đấy Tôi tới vùng này 2-3 tháng gì đó Cái ấn tượng mạnh nhất của tôi ở đây Vùng quê này nghèo quá Tôi chưa từng nghĩ có vùng nào mà dân mình lại nghèo Nhiều tục lệ, phong tục kỳ lạ như vậy Ở chợ huyện có gọi là tiên tiến hơn chút Vì ở đó có suối nước nóng được khai thác Làm khu du lịch Nên người dân ở đó khá hơn người dân vùng này Còn ở đây mọi người quanh năm chỉ biết trồng trọt đồng áng Hoặc là đốn gỗ thuê cho người ta Chứ tôi không thấy mọi người ở đây làm kinh tế Những vật dụng cần thiết trong riêng hoạt đều ra chợ huyện để mua Mà chợ huyện cách đây phải hơn một tiếng đi xe máy Mà người dân ở đây cũng không có quá nhiều xe máy để đi Nói chung cuộc sống vất vả, khó khăn lắm Cơ cực đến mức tôi gần như chấp nhận không nổi cơ Thật không dám nghĩ ở nước mình lại có vùng quê nghèo khó thế này Người giàu thì quá là giàu Người nghèo thì quá là nghèo đúng là ở đây không có sự cân bằng về tầng lớp xã hội. làm khi tôi nghĩ nếu ở đây không có cái nghề đốn gỗ thuê, người dân biết làm gì mà sống nhở? trong khi cái nghề trồng trọt này nó quá là bấp bênh đi. hì, nghĩ thấy lại buồn. giờ có chấp nhận được hay không chấp nhận thì tôi cũng phải chấp nhận. nhà tôi vỡ nợ, trốn chui trốn nhủi mấy năm nay, tiền bạc cạn kiệt, công việc làm ăn không có, cũng không biết ai chỉ dẫn, ba tôi lại đưa mẹ con tôi tới đây sống. đúng là về quê nuôi cá trồng thêm rau. Ăn rau giết mà tôi cứ tưởng là mình là người xuất gia rồi, khổ cực kỳ luôn. Tiểu đào khều khều tay tôi, sao đi làm chung đi, bà đừng có chê lương thấp, như vậy là ngon lắm rồi đấy. Tôi đàn đo suy nghĩ, 23 ba triệu nếu sống ở thành phố hay tỉnh thành phát triển này kia, có mà thấm vào đâu được. Nhưng nếu một tháng có từng ấy tiền đưa cho mẹ ở cái vùng này đi chợ thì ổn phết chứ không đùa. Nhà tôi bốn miệng ăn, có khi thèm thịt quá người ta cho thịt chuột cũng ăn chưa nói gì tiến mua thịt gà thịt heo đâu nếu được nhận vào làm ở nhà ông độ coi như ba mẹ và em trai tôi không cần lo đến việc cơm ăn nhà tôi cũng tiết kiệm được chi phí ăn uống ở nhà gánh nặng trên vai ba tôi cũng giảm xuống một chút tôi mới trầm ngâm ừ, để tôi hỏi mẹ tôi đã nếu được tôi đi làm cùng với bà tiểu đào gật gật ờ về hỏi mẹ ba đi có gì chạy qua báo tôi nhé ừ tôi biết rồi về đến nhà tôi chạy vội nhanh xuống bếp tìm mẹ Nhét vào tay bà, hơn trăm nghìn vừa mới lấy. Tôi cười cười. Mẹ, lát nữa qua nhà chú Đồng, mua miếng thịt heo về luộc cho cha với thằng Toàn ăn nhá. Từng này mẹ phải mua được mấy miếng á. Mẹ tôi trao mày nhìn mấy tờ tiền trong tay. Bà đếm đến một lát rồi hỏi. Tiền này đâu mà có thế con, ai cho? hi <cười> Có theo tiểu đào của dì thập đi coi đám cưới ma ở nhà ông Thành ý. Cái này là tiền trong bao lì xì nhà ông cho con. Gọi là tiền mừng ấy mẹ. Mẹ tôi có vẻ không vui. Này... Mấy cái dị hợm như vậy mà con đi coi làm gì Sau này đừng có đi coi mấy cái này nữa Là con gái đừng có làm chuyện linh tinh không đâu nhá Không có tốt đâu con Nói rồi ba lại sờ sờ mặt tôi Sao mặt mũi thế này Có rửa mặt không đấy hả Không con không có rửa mặt Chắc trời nóng đồ mồ hôi đấy Mẹ mẹ con theo tiểu đào đi làm thuê cho nhà ông độ mẹ nhá Bên đó đang tuyển người làm Mẹ tôi phản đối luôn Thôi thôi thôi nhỏ thế này làm ăn được cái gì Cứ ở nhà Nhà mình cũng có chắc sống ở đây lâu đâu mà đi làm Tôi khoác tài bản đũng nịu Mẹ cho con đi làm đi Được đồng nào hay đồng đó Chứ con lớn hơn thằng Toàn Nhìn nó đi làm với cha con thấy thương lắm Lãnh tiền ra không đủ gửi về cho ông ngoại trả nợ Mẹ ở nhà lo cơm nước cho cha Con theo tiểu đào đi làm Mẹ thấy mặt mũi con như vầy không ai lừa con đâu mà Mẹ tôi một mực phản đối Tay chân con vụng về như vậy Làm cái gì đổ bể cái đó Thôi cứ ở nhà với mẹ đi có nhiều ăn nhiều cha mày với thẳng toán hết tháng này chắc được tăng lương tới đó cũng không đến mức túng thiếu như bây giờ đâu tôi ngã đầu lên vai bà giọng năn nỉ nhưng nhìn cha mẹ với em khổ lắm con chịu không có nổi con hai hai hai ba tuổi rồi con lớn hơn tuổi tiểu đào đấy ăn không ngồi chơi như vậy làm sao được trước sau gì con cũng phải ra đời kiếm ăn mẹ phải để cho con đi làm để cho con kiếm tiền báo hiếu cho cha mẹ trước khi đi lấy chồng chứ mẹ thấy con nói thế có đúng không mẹ tôi nhìn tôi Trên gương mặt đen nhẻm vì cháy nắng, có sự lo lắng đắn đò. Hay à, thằng Toàn nó là đàn ông con trai. Còn con ý, con là con gái. Biết mày làm được không hả con? Tôi gật đầu chắc nịch. Người ta làm được thì con làm được chứ. Với lại có tiểu đào, chị em giúp đỡ nhau cũng được mà mẹ. Mẹ tôi cho mày suy nghĩ. Bài giây sau bà buông ra một câu. Thôi, lát cha mày về, ta hỏi hiểu mới đã. Chưa chắc ông suy nghi vai giay chịu đâu. Tôi gật đầu cười sáng lạn. Mẹ tôi nói thế coi như bà đồng ý một nửa rồi Phần còn lại đến phiên tôi Mà mẹ tôi đồng ý Thì cha tôi không còn là vấn đề nan giải nữa Tôi mà xin kiểu gì cha tôi cũng đồng ý Bữa cơm tối vì có tiền Nên mâm cơm có thịt Lại có cả đậu hũ chiên giòn Cha tôi với thằng Toàn ăn đến năm chén cơm ấy Nhìn mọi người ăn ngon thế này Tôi cảm động gần như rơi nước mắt Tự hứa với lòng Dù bất cứ giá nào cũng phải đi làm kiếm tiền Phụ giúp mọi người một tay Sau bữa cơm tôi bàn với cha chuyện đi làm cha tôi ban đầu không đồng ý nhưng sau một hồi giải thích phân tích năn nỉ các thứ cuối cùng cha tôi siêu lòng được cha lẫn mẹ đồng ý tôi chạy ù sang nhà cái tiểu đào báo tin cho nó biết sáng mốt tôi với nó đi xin việc cho có bạn có bè cho vui đêm xuống tôi rửa mặt bằng lọ bột da truyền của mẹ rồi đi rửa lại với nước sạch bốn năm lần đánh răng xong xuôi rồi mới vào trong phòng ngủ với mẹ bát giác đưa tay sờ sờ mặt rồi thở dài Không biết đến khi nào Cuộc sống của tôi mới quay trở lại bình thường nữa đây Mẹ tôi nhớn mày nhìn tôi Bà dịu giọng Con ơi ngủ đi khuya lắm rồi đấy Tôi quay sang ôm lấy bà Hai mắt khẽ nhắm Vâng Sáng ngày mốt tôi dậy sớm Sửa soạn tắm rửa các thứ cũng hơn nửa tiếng đồng hồ Vừa thay bộ quần áo tươm tắt Tiểu đào nó chạy sang Bữa nay cô mượn con xe đạp Martin sườn cong của mẹ cô ấy Con xe trông cũ Nhưng mà chạy êm phết Ngồi sau xe tiểu đào tôi hồi hộp hỏi Này, qua nay tôi ngủ không được luôn đấy bà Lo không biết người ta có nhận tôi không ý Tiểu đào trấn an Giờ bà lo có được cái gì không Thôi kệ đi, được nhận thì mừng Có không thì theo tôi đi thành phố xin việc Mất cái gì đâu mà lo Tôi thấp giọng Cha mẹ tôi không có cho tôi đi thành phố đâu Bởi vậy nên tôi trông vào công việc này mà Ừ, biết rồi Sẽ được nhận thôi, bà cứ yên tâm Xe chạy vòng vèo một lát đến cổng nhà ông Đô Phía trước cổng đề bảng tên Biệt thự độ lan to bổ bố bằng vàng ấy Tôi bước xuống xe Hai mắt mở tròn xe nhìn cánh cổng to tướng đến ngẩn cả người Chu choa tôi đâu phải người dân vùng quê Chưa tới biệt thự bao giờ Tôi đây từng là dân thành phố chính gốc chính hiệu Mấy loại biệt thự lớn nhỏ này kia tôi thấy mỗi ngày Chỉ có điều tôi không nghĩ Ở vùng quê cằn cỗi thế này Vẫn có người giàu đến như vậy Xây cả cái biệt thự hoành tráng lắm Chỉ tính riêng cổng tường thôi Đủ biết họ giàu đến mức nào Quá giàu luôn ý, quá khác biệt, quá xa hoa với vùng đất khô cằn này. Cả tôi với tiểu đào đều hoa hết cả mắt nhìn chằm chằm cánh cổng trước mặt. Cô ấy khều tay tôi. Ây, ây, ây, sao tự dưng tôi thấy lo lắng thế an an? Tôi gật đầu nuốt nước bọt. Ừ, tôi cũng lo quá trời ấy. Rồi sao giờ? Tiểu đào hít một hơi rồi thở thật mạnh. Cô ấy kéo tay tôi chí khí nói. Đi đi vì tương lai của chúng mình mà, của gia đình mình mạnh mẽ lên nhé. tôi nhìn cô ấy phì cười. cười. đi. nói rồi cả hai như được tiếp thêm sức mạnh. hưng hực hưng hực khí thế bấm chuông cửa gọi các thứ. thế mà khi được quản gia dẫn vào trong nhà hỏi việc. chồng tôi với tiểu đào không khác gì hai con chuột vừa bị mèo nắm đuôi. Ấy. tôi đi trước, tiểu đào thì theo sau. hai đứa luống cuống đến mức chân cẳng cứ va vấp vào nhau. xem chút nữa té chỏng vó ra rồi. ba quản gia nhìn mọi tôi, ông ấy mỉm cười. Gì mà hai cô quính quáng lên thế Nhà tôi tuyển người làm Chưa quan thịt người đâu Tôi cúi đầu lý nhí đáp Dạ lần đầu tiên thấy nhà đẹp như vậy Tụi con sợ ạ Ông ấy lại hỏi Sợ gì Việc cô cô làm có gì mà sợ Tôi ngập ngừng không biết nói làm sao Thì ở phía trong Giọng người phụ nữ trung niên bước ra Bà ấy hướng về phía tôi với tiểu đào Nghiêm giọng hỏi Ai đây chú lắm Bác quản gia quay sang trả lời bà Hai cô này tôi xin việc làm, bà coi nhận được thì nhận ạ. Người phụ nữ với dáng dấp cao cao, gương mặt nghiêm nghị, cả người bà toát lên vẻ cẩn trọng, y như kiểu mấy mama trong phim ấy. Bà quan sát tôi với tiểu đào một lượt, lát sau mới nghe bà ấy nhản nhạt lên tiếng. Hôm qua nhận được hai người rồi, giờ chỉ nhận một người được thôi. Bà ấy vừa dứt lời, tôi với tiểu đào nhìn nhau đầy ái ngại, vẫn là tiểu đào lên tiếng. Dạ cô ơi, có thể cho cả hai đứa con vào làm luôn được không cô? Tụi con cái gì cũng làm được ạ, nấu cơm rửa chén qua nhà làm cỏ, làm hết được luôn ạ. Bà nhìn chằm chằm phía bọn tôi, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở chỗ tôi, bà khẽ cất giọng. Cô thì được, mặt bụi cũng xinh xắn, có cô gái này. Biết là bà đang chê vẻ ngoài của tôi không được đẹp, tôi lấy lâm buồn dầu, nhưng nghĩ lại giờ bỏ cuộc thì thằng Toàn không có thịt bắn mỗi ngày. Nghĩ vậy tôi nhanh nhàu đứng ra. Ừ, dạ cô, con nhìn xấu vậy chưa được việc ạ. Cô nhận hai đứa con vào làm Con xấu thì con làm việc nặng nhọc hơn Thấy con thế chứ con khỏe lắm Vì gì con cũng làm được hết ạ Mà mấy đứa xấu xấu dễ sai Biết mình xấu cho nên không để bụng gì đâu ạ Bà khẽ cong môi thích thú Nhưng bây giờ tôi cần một người thôi Cô nói vậy Chắc tôi chỉ nhận cô chứ không nhận cô kia rồi Lại một lần nữa Rơi vào trường hợp khó xử Tôi nhìn tiểu đào Thấy cô ấy có vẻ rất buồn nhưng lại không nói gì Chắc cô ấy muốn nhường cơ hội này cho tôi rồi Là cô ấy rủ tôi tới đây xin việc, chẳng nhẽ tôi tranh với cô ấy à? Thôi, làm người ai làm vậy? Tôi nhìn người phụ nữ kia, suy nghĩ cẩn thận rồi lên tiếng. Dạ, nếu vậy cô nhận bạn con đi. Nếu hai đứa con được nhận làm chung thì mừng nhiều. Nếu một trong hai đứa được nhận thì cũng mừng ạ. Đợi sau này nhà mình cần người, con lại vào xin làm ạ. Bà gật gật nhàn nhạt, nhạt nói. Ừ, tôi chưa chắc nhận một trong hai cô. Thôi, cứ để lại số điện thoại, nếu cần tôi gọi nhé. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, sau đó thấp giọng trả lời Dạ, bọn con đâu có điện thoại ạ Bác quản gia ngồi một bên nãy giờ, dường lên tiếng Thôi bà Đại, tôi thấy bà nhận hai cô này cũng được Có gì để cô gái này đi theo tôi làm vườn Chỗ tôi cũng đang cần người làm vườn Bà Đại nhìn bác quản gia, bà cau cau mày Ông lại tài lanh nữa chứ gì Sao tôi nghe ông nói thiếu người làm vườn lúc nào Bác quản gia cười hề hề <cười> Giờ cần đây này, bà để con nhỏ này theo tôi Bà nhận con nhỏ còn lại Hai đứa này thấy hiền lành Chỗ mình thiếu thì nhận luôn Chứ mắc công nhận tới nhận lui Tôi nghe ba gái nói mà mừng trong bụng Giờ chỉ còn chờ bà Đại gật đầu đồng ý Là được nhận và làm rồi Bà Đại lừa nguyết bác quản gia một lát Rồi quay sang bọn tôi Bà ấy gật đầu nghiêm trọng Lấy ông nắm nói vậy tôi nhận hai cô Từ sáng mai bắt đầu tới làm hiểu chưa Dạ dạ Tôi với tiểu đào mừng muốn nhảy cẫng lên ấy Cuối cùng được nhận rồi mừng quá trời luôn Sau một hồi hỏi hàn tên tuổi giấy tờ tùy thân, nhà cửa ở đâu, cha mẹ tên gì, tôi với Tiểu Đào cũng được về nhà. Tiểu Đào được nhận vào làm thì vui lắm, còn tôi theo bác quản gia ra vườn làm, nói chung được nhận là vui rồi. Lương thì cũng như nhau nên tôi không quan trọng lắm đến chuyện làm ở vị trí nào. Cuối cùng tôi cũng xin được công việc đầu tiên, hy vọng có thể làm ổn định, đến lúc cha tôi đưa mẹ con tôi tới nơi khác tốt hơn. Những ngày sau đấy, đều đạn mỗi tháng đi bộ hơn 10 phút để đến biệt thự nhà ông Độ làm việc còn tiểu đào ở lại luôn nhà chủ công việc của tôi có phần vất vả hơn vì phải ở ngoài trời nắng mà mấy người làm cùng thấy tôi không được sinh nên cũng không xem tôi là con gái công việc nặng nhọc như khênh đồ cũng ít ai đến giúp lắm mà thôi đi công việc của tôi thế nào tôi làm thế đó cũng không cần ai giúp cả chỉ hy vọng bọn họ đừng có chèn ép người mới như tôi là được làm hơn một tháng đội giúp việc có người xin nghỉ thế là tiểu đào nhanh nhỏ xin cho tôi một chân và làm cùng Mà chăng được bà Đại để ý từ trước Lại thấy tôi làm lụng siêng năng Cho nên bà đồng ý luôn Chứ không khó khăn như trước nữa Thế là từ ngoài trời tôi được chuyển vào làm trong nhà mát Dù công việc áp lực hơn Nhưng tôi cảm thấy đáng mà Cái bệnh đau đầu đâm bang cũng hết hẳn luôn Công lao này đúng là phải cảm ơn tiểu đào Tôi làm việc dưới bếp Đại khái là phụ nấu ăn Rửa bát rửa chén Còn tiểu đào hầu chủ ở trong nhà Từ hôm được vào bếp làm Tôi cũng chưa lần nào được bước chân lên nhà chủ cả Nghe tiểu đào nói Nhà chủ đẹp lắm Nội thất bằng gỗ xịn sò lắm kia kìa Còn về mặt chủ nhà lớn nhỏ thế nào Tôi cũng không chưa từng gặp bất kỳ một ai Cũng như mọi khi Buổi sáng tôi làm đồ ăn dưới bếp Đang hì hục rửa rau Bà đại bái đi xuống Bà đứng trước mặt tôi khẽ cong môi Anna này Lên nhà trên mợ tư tìm có chút chuyện nhé Tôi ngạc nhiên khựng cả tay lại Mất mấy giây sau tôi mới bừng tỉnh Dạ thím đại Thím nó mợ tư tìm con ạ Thím đại gật đầu Ừ rửa tay chân đi Trải đầu tóc gọn gàng đi nhé, tôi chờ Nói dứt câu Thím đại đon đà đi lại ghế ngồi xuống Để lại tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả Chị ngọ làm cùng khiều khiều tay tôi Chị nhắc nhở Mày rửa tay lẹ đi Để mỡ tư mấy chờ lâu là bị chửi đấy Mỡ tư khó tính lắm chứ không phải giỡn đâu Tôi nhăn mặt phân trần Nhưng sao tự dưng mỡ tư tìm em Em đâu biết ai ở nhà này đâu ạ Mày cứ lên coi làm sao Mày ngồi đây hỏi tao Tao biết đâu mà nói với mày Phía ghế giọng thím đại cao nhau, Lẹ lẹ lên làm gì lâu thế Bị déo tôi lật đật rửa tay trải tóc Rồi đi tới chỗ thím đại Thím nhìn tôi một hồi Bà nhàn nhạt, nhạt nói Lan lửa lên trên nhá Không được ngó tới ngón lui Cậu mở hỏi cái gì thì trả lời cái đó Không thì thôi nghe chưa Tôi gật gật đầu Trong lòng sinh ra cảm giác lo lắng Ờ con biết rồi ạ Nhưng có chuyện gì thế hả thím Thím đại không trả lời Bà quay người đi trước giọng nhạt toách Cứ lên rồi biết Đừng có hỏi nhiều Thím đại đi trước để tôi một bụng lo lắng bước theo sau Không biết là có chuyện gì không nữa nhở Tôi nhớ đâu có làm gì sai chuyện gì Sao tự dưng bị triệu kiến như kiểu tội phạm nhở Thím đại dắt tôi lên phòng khách Suốt quãng đường từ dưới bếp lên nhà trên Tôi đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác u dồi ôi, má ơi Nội thất trong nhà này toàn bằng gỗ Sang trọng xa hoa kinh khủng luôn Nhìn bộ bàn ghế kìa, nếu mà bán bộ này đi, chắc phải mua hai căn nhà cấp bốn chứ chả đùa đâu. Sao lại có nhà giàu thế nhở? Giàu khép luôn ý, nội thất sang trọng, cứ ấy như trong hoảng cung tráng lệ. Cuộc đời tôi từng nhìn thấy kiểu nội thất bằng gỗ thế này bao giờ đâu. Không biết là phải diễn tả thế nào cho hết nữa. Quá sức hoành tráng, quá sức diễm lệ luôn ý. Trong lúc tôi đang ngó nghiêng cầu thang xem có rát vàng không, giọng của thím đại vang lên, bà ấy nghiem trang nói. Cậu tư mợ tư, cậu hai, cậu năm, người đến rồi. Biết là đến trước mặt chủ rồi, tôi ngưng tò mò. Hai mắt tôi nhìn phía trước. Một lần nữa, khung cảnh lại làm tôi choáng ngợp Ôi trời ơi là trời, ở đâu ra những con người cực phẩm với nhan sắc thế này trời? Một người trong số họ chỉ tay vào tôi, nụ cười ngao ngán. Đây là con nhỏ thím nói à thím đại? Cậu ấy quay sang cô gái xinh đẹp ngồi cạnh mình, giọng bất mãn. Thu tuyết này, em đừng nói, em chọn con nhỏ xấu xí này nhá nếu tôi đoán không nhầm cô gái này tên thu tuyết chắc chắn mợ tư đây chú cha ôi đúng là con dâu nhà giàu đẹp như minh tinh điện ảnh mặt hoa da phấn gương mặt sắc sảo dáng rất mảnh khảnh xuất sắc quá trời luôn mợ tư có hơi thất vọng nhìn phía tôi mới hết nhìn tôi rồi nhìn thím đại thím đại này người thím nói là người này á thím đại cười tươi à, dạ phải mợ tư giống với yêu cầu của mợ mà Người đàn ông kế bên mỡ cười lớn, nụ cười sảng khoái làm anh ta thêm đẹp trai. Anh thua em luôn đấy Thu Tuyết ơi, xấu như thế này sinh con ra đẹp kiểu gì? Bộ em định để anh biến thành trò đùa trong mắt mọi người đấy à? Mỡ tư có vẻ bực sọc, mỡ ấy lớn tiếng cảm nhận. Thím đại ơi, tôi nói nhan sắc bình thường, chứ có nói là... Như thế này xấu quá. Thím đại ngơ ngác, dạ mỡ tôi thấy ngoài vết bớt đen kia, cô gái này cũng được mà mỡ cậu tư chỉ mặt tôi cười xi và thím nói ngoài vết bớt đen này á bộ thím không thấy cái vết bớt đó, bự hơn cả cái mặt nó à? đã vậy còn dẻo dài nữa xấu ma chê quỷ hơn thím ơi nhìn làm sao mà được tôi tắt đèn thấy nó chắc tôi chết chết liền đấy chết quẹo luôn thôi tôi dẹp dẹp ghê lắm Mợ tư cũng mua theo thím đại ơi cậu chửi thím là đúng rồi tôi không nghĩ thím lại tìm người thế này đúng là hết nói nổi thím ơ mà khoan Hình như có gì đó không đúng à? Mắc gì bọn nhà giàu này lại màn sát nhan sắc của tôi Xấu hay đẹp thì ảnh hưởng gì tới họ? Thím đại nhìn tôi, mặt bà ấy méo sạch đi Ờ, tôi cứ nghĩ tìm người càng xấu càng tốt Cậu Tư quát lớn Nó xấu bình thường tôi không nói Cái này là xấu như ma đấy thím ơi, thím làm ơn Ờ, nói vậy thì quá nặng lời rồi Cố dằn lòng mình xuống không chấp nhất với bọn họ nữa công việc đang rất tốt, không nên vì lời này làm hỏng chuyện được." Mợ tư rua rua tay, cô ấy nghiêm giọng nói. "Thôi thôi thôi, xuống hết đi, Thím đưa cô ta xuống đi." Thím Đại gật đầu lia lịa, "Vâng, thưa cậu mợ tôi xuống nhà." Nói rồi, Thím Đại kéo tôi đi xuống dưới. Chân vừa đi vài bước, lại có giọng nam trầm thấp cất lên, "Đợi chút." Cả tôi với Thím Đại khựng người quay lại, tôi thấy một trong hai người đàn ông còn lại nhìn tôi chăm chăm. Rồi đột nhiên Quẹ quẹ. Trời ơi chú Năm, chú muốn ói thì vô nhà vệ sinh. Úi dồi ôi, ra đây nhà rồi. Cậu Tư cười ha hà. Má nó chứ, chú Năm, chú nhìn mặt con nhỏ này mà ói luôn được á. Cậu Tư quay sang nói với mợ Tư. Đấy, em thấy chưa? Thằng Đức nó ói luôn rồi kia kìa. Mắc xấu, ói luôn đấy em ạ. Tôi nhìn cái cảnh tượng, người cười, người nôn ói trước mặt. Tôi trong lòng tôi giận lắm rồi đấy. Cái đám người này, sao lại vô duyên hết nét thế này? Không muốn nhìn thêm nữa, tôi quay người đi thẳng ra ngoài. Nước mắt gần như muốn chảy ra luôn ý. Vẻ ngoài của tôi không đẹp, tôi biết chứ. Nhưng có đến mức khiến bọn họ đùa cợt tôi như thế không? Quá đáng, bọn người này chỉ giỏi xem thường người khác. Chứ làm được cái nước mẹ gì đâu, giúp ích được cái gì cho đời đâu. Tiểu đào như biết được chuyện, vừa thấy tôi đi xuống. Cô ấy chạy tới hỏi hàn tôi. Sao thế an an? Thôi nào, đừng khóc nữa, đừng khóc mà. Tôi cắn răng nhịn xuống, giọng trầm hẳn đi. Tiểu đào, cô biết mợ tư mới tìm tôi chi không? Tiểu đào nhìn tôi, giọng cuối ngập ngừng dè chừng Tôi, tôi nghe nói, mợ tư muốn cô làm vợ nhỏ cho cậu tư. Tôi chố mắt nhìn tiểu đào, trời mẹ ơi, cái chuyện quá quỷ gì chứ? Vợ nhỏ muốn tôi làm vợ nhỏ của tên kia, có mà bị điên à? Nghe tiểu đào nói, tôi vội vàng đi tìm thím đại hỏi cho ra lẽ. Thím đại ngay thẳng trả lời, không nói dối tôi vòng vo gì cả. Thì tôi muốn tốt cho cô Thấy cậu mợ cần tìm người Tôi nghĩ ngay đến hoàn cảnh của cô Nên mới đưa cô đi gặp cậu mợ Tôi bực dọc nhưng vẫn cố gắng kìm chế Nhưng thím phải hỏi qua ý của con chứ Tự thím làm thế này Không thấy tội nghiệp con à Thím đại lúc này không mạnh miệng như trước Thím mới dịu giọng Ở thì tôi cũng không hỏi ý kiến cô Là tôi không đúng rồi Nhưng tôi muốn tốt cho cô thôi mà Có gì đâu mà nghĩ nhiều Tôi nhìn thím đại Cảm thấy sự ánh náy trên mặt bà ấy có thật Chứ không phải chỉ là nói cho có Trong lòng cảm thấy cũng đỡ khó chịu hơn Nghĩ nghĩ tôi nói với thím Sau này có gì thím nói với con trước đi Chứ để như hồi nãy kỳ lắm ạ Thầy tôi không có ý trách móc Thím đại coi như thoải mái Rồi rồi tôi biết rồi Nhưng chắc không có chuyện gì nữa đâu Cậu mở tư cũng không chịu cô mà Nói rồi bà vỗ vai tôi Thôi cậu tư tánh khí hào sảng ngay thẳng nghĩ gì nói đấy Cô đừng để bụng làm gì nhé Nhắc hai chữ cậu tư Tự dưng tôi thấy dị ứng Đúng là đẹp người thì cũng phải đẹp nét Chứ cái nét quá trời là vô duyên ấy Ai mà độ được cậu Ban đầu còn ấn tượng vì cậu đẹp trai quá chừng Giờ nghe nhắc tên á, muốn đấm cho phát thôi Đã vậy còn thêm tên gì đó Ó lên nói xuống ấy, Nhìn mà lộn hết cả ruột Số bếp tiếp tục công việc của mình Tôi bực tức cả ngày Đến chiều tan làm về đến nhà Thấy vẫn không vui nổi Mọi người thường ngày bảo đẹp nét còn hơn đẹp người Nhưng riêng tôi cảm nhận Một cô gái có vẻ ngoài xấu xí Chẳng có ai để ý đến đâu Nếu nghèo mà sinh thì còn được thương cảm Chứ đã nghèo lại còn xấu Chỉ biết đổ tại số phận mình nghiệt ngã thôi Chả nhẽ Kém người về nhan sắc Thì qua đe y được tôn trọng, không a được yêu thương à ai, Tôi thở dài Trung quy không trách được bọn họ Mỗi người có một cách nhìn nhận sự việc khác nhau Làm sao tôi bắt họ tôn trọng tôi Trong khi họ là chủ của tôi Còn tôi thì là tôi tớ Đấy, mới nghe thấy thôi Thầy tranh lệch về giai cấp quá mà Chuyện hôm đấy tôi không kể cho cha mẹ biết Vì tôi sợ cha mẹ bắt tôi nghỉ việc Không cho tôi đi làm nữa Mà cũng sau chuyện lần đó Thì đại cũng ưu ái tôi hơn Bà ấy cho tôi vị trí phụ bếp Công việc nhàn hơn là quét dọn rửa bát Nói chung nhan sắc không có Nhưng cũng đỡ được phần nào Các mối quan hệ nam nữ linh tinh Bởi nhìn tôi xấu quá Mà nào thèm ngó đầu Mà thế cũng tốt Nhà tôi vừa nghèo vừa nợ nần nhiều Trước khi trả hết nợ cho cha với ông ngoại Chắc tôi không dám tính đến chuyện yêu đương một ai cả Sáng nay như thường khi Tôi theo thím đại ra chợ nhỏ trong làng Mỗi ít rau củ Bình thường thì một tuần thím đại đi chợ huyện hai lần Còn rau củ thì mua ở chợ làng cho tươi ngon mua ăn mua từ chợ huyện về Được chế biến cho vào tủ đông Ở đây cũng chỉ có các vị tai to mặt bự Là có tủ lạnh, tivi, máy lạnh các thứ Chứ nhà của dân trong làng Đến điện không có đủ để kéo về sử dụng Chứ nói gì mua sắm thiết bị điện Cỡ 10 hộ dân Chỉ có 4-5 hộ có điện để dùng Còn lại dùng ké Hoặc là không dùng luôn Như nhà tôi nằm trong số dùng ké điện Với nhà tiểu đào Đến tháng thì chia ra mà trả tiền điện Mà điện dùng chung thì yếu lắm Chỉ dám bật đèn vào ban đêm cho nó có chút ánh sáng Chứ cũng không dám dùng điện Với mục đích gì cả Thứ nhất là điện yếu Thứ hai là sợ không có đủ tiền để trả tiền điện cho ông Thành Nói chung cơ cực bất tiện nhiều thứ Nhưng sống đâu quen đó mà Tôi cũng dần tập thích nghi chứ không phải đòi hỏi gì cả Đi chợ về tôi phụ thím đại xách đồ vào bếp Khu bếp ở riêng biệt phía sau Không dính giáp tới khu nhà của chủ ở Nên này cũng thoải mái chứ không gò bó Đang khể nệ sách đồ Ở đâu xuất hiện anh chàng trẻ tuổi chặn ngang tôi lại Mặt mày anh ta như hoa ấy Ngũ quan thì đẹp khỏi nói Nụ cười mỉm toát lên vẻ lịch sử thân thiện Tôi nhìn anh chàng này thẫn thờ hết cả người Mà vừa trông quen quen lại vừa lạ lạ. Đã vậy phấn khích lắm. Khi nhìn thấy trai đẹp, tim tôi cứ đập nhanh hơn vài nhịp. Cậu Năm, thiếm đại vừa chào hỏi với huyết tay tôi. Tôi thấy vậy nhanh trí gật đầu chào anh chàng. Ờ, dạ cậu Năm. Cậu Năm cười nhẹ, giọng cậu khá trong trẻo. Không cần phải cung kính như vậy đâu. Tôi tìm cô bữa nay muốn xin lỗi cô. Tôi ngạc nhiên tròn xe mắt nhìn cậu. Ờ, xin lỗi ạ cậu Nam có chút áy náy, chuyện hôm bữa tôi nô nói trước mặt cô ấy, cô nhớ không? nô nói à? tôi nhớ rồi, nhớ liền luôn đấy chứ. tôi gật gật đầu, dạ tôi nhớ ạ. cậu Nam ngập ngừng một chút, cậu im lặng mấy giây rồi lên tiếng giải thích với tôi. bữa đấy tôi say quá nên nói nhiều như vậy, chứ không phải do cô. ý của tôi tôi say, mà say thì dễ nôn ấy, hoàn toàn không phải do gương mặt cô. cô hiểu ý tôi chứ? giải thích xong, cậu ấy chăm chú đợi câu trả lời từ tôi. Tôi nhìn anh chàng trước mặt Tự dưng thấy có chút buồn cười Khẽ gật đầu tôi nói Tôi hiểu ý cậu rồi Là vì cậu say nên mới ói Chứ không phải như cậu Tư nói Là vì tôi xấu quá khiến cậu buồn nôn đúng không Cậu nằm gật gật đầu như gà mổ thóc Đúng đấy, ý của tôi là vậy Cô hiểu đúng chính xác rồi đấy Tôi tròn xe mắt nhìn cậu Vậy tôi hiểu nhầm Tôi không nghĩ gì nhiều đâu cậu cứ yên tâm ạ Nếu không có gì nữa tôi xin phép đi làm công chuyện Kéo trễ giờ cơm Cậu nằm gật gật đầu Thấy vậy tôi xoay người bước đi. Thế mà vừa đi mấy bước, cậu Nam vòng đến trước mặt tôi. Cậu nói bằng cái giọng chân thành lắm. Anh Tư là người ăn nói ít khi suy nghĩ trước. Cô đừng buồn nhé. Tôi thấy cô cũng xinh mà. Trong mắt mỗi người đều có cách nhìn nhận khác nhau. Người đó thấy không xinh, nhưng chưa chắc người khác cũng thấy giống như vậy. Cô rất xinh, nhưng xinh một cách đặc biệt. Cô hiểu chưa? Tôi có hơi ngỡ cả người ra. Trong lòng không dám tin cậu Nam lại nói những lời an ủi động viên tôi lại nhìn vẻ mặt chân thành nghiêm túc của cậu nhất thời tôi có chút dao động không rõ nguyên nhân cậu ấy là cậu chủ cậu có những lời nặng nề như cậu tư thì tôi đâu dám trách móc gì nói chi cậu quan tâm cảm xúc của tôi như thế này nói sao bây giờ nhở anh chàng này tính tình đường hoàng tình cảm quá luôn ấy chứ tôi cúi đầu thấp lý nhí nói cậu năm tôi cảm ơn cậu cậu năm thấy tôi hiểu ý cậu vui vẻ gật đầu ừm có cái gì mà cảm ơn tôi chỉ sợ cô tự ti Mỗi người sinh ra trên đời đều là đáng quý rồi Đừng vì lời nói chủ quan của ai Mà làm bản thân mình không vui Thôi cô làm việc của mình nhé Tôi không làm phiền cô nữa Vâng cậu Cậu nằm rời đi tôi đứng nhìn theo bóng lương cậu Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp dễ chịu thế Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi tới đây sống Có một người thấy tôi Nói với tôi những lời thế này Nhưng trước kia tôi không nói Có bây giờ à Hiếm người không che vẻ kém sắc kinh hoàng của tôi Đúng là đáng quý thật đấy Ê, ê, ê đừng có đứng đó mơ mộng Xuống phụ nấu cơm đi nhanh lên Nghe tiếng thím đại nhắc nhở Tôi vội lấy lại tinh thần Ơ, con có mơ mộng gì đâu ạ Thím đại lườm nguýt tôi Tao nhìn là tao biết liền đấy Mày, cái này tao nói trước Đừng nói cậu Năm Ngay cả cậu Tư hồi bữa mày gặp Cũng không vớ được đâu mày ạ Đừng có ôm mộng rồi vỡ mộng ra đấy Khổ cả đời thôi Tôi mới cảm giảm Con có ôm mộng gì đâu thím ơi Chẳng qua thấy cậu năm tốt với con Nên con quý cậu vậy thôi Ở thì tao dặn thế để mày biết chừng mà cư xử Tao từng chứng kiến Cả chục con ôm mộng Rồi vỡ mộng khóc lóc đòi chết lên chết xuống Nhà này giàu lắm con ạ Không môn đăng hộ đối Đừng có mơ tưởng Tôi cười cười cũng không lấy lời đó Mà giận dỗi khó chịu gì cả Bởi thím đại nói đúng Dân đen như bọn tôi tốt nhất đừng mơ tưởng làm khổ cái thân Người giàu kẻ bình thường yêu nhau thật lòng Cũng khổ sở trăm bề Chưa nói gì người nghèo sơ nghèo xác như bọn tôi Thôi đi Quý lỡ tấm lòng của cậu thôi chứ tôi không ôm mộng được làm chim Phượng Hoàng đâu Cứ làm chim sẻ sống qua ngày cũng quý lắm rồi Thôi, thím ơi, nấu cơm thôi ạ Mấy chuyện này đối với con nó xa vời lắm có không dám nghĩ đến đâu Ừ, coi vậy mà cũng khôn đấy Bằng một thời gian công việc của tôi ở nhà chủ cũng thành thục hơn trước rồi Cha tôi với thằng Toàn vừa được tăng lương Cuộc sống nhà tôi cũng đỡ khó khăn hơn trước rất nhiều Tiền lương của tôi đem về trang trải chi phí sinh hoạt trong nhà Còn tiền lương của cha với thằng Toàn để dành trả nợ Nói chung chưa khá lên được Nhưng mà như thế cũng là tốt hơn rồi Sáng nay vừa ra khỏi cửa Tôi nghe mọi người tụm năm tụm ba Bàn tán xôn xao chuyện cậu hai nhà ông Độ Đúng là hôm qua tôi nghe phong thanh Cậu hai bị bệnh gì đó có vẻ nặng Ông bà chủ với mọi người hoảng loạn lắm Nhưng nghe là nghe thế thôi Chứ liên quan gì tới tôi Ai nói thì tôi nghe Chứ tôi không dám tò mò chuyện của chủ đâu Cứ tưởng nhà ông độ kín miệng lắm Ai rẻ mới hôm qua Mà sáng nay trong làng dần dần cả lên Cũng không định nhiều chuyện Nhưng mọi người đã mất sức nói Tôi mà không bỏ công ra nghe Phủ công mọi người quá Cậu hai chắc giống cậu ba rồi Bị là anh em sinh đôi mà Người trước vừa dứt câu Người sau tiếp lời Bà nói cũng phải nhờ Này đời cậu ba chết tôi nhớ như in Lúc đó mới cưới bà nhà Hai vợ chồng tôi đi coi rõ một một mà Lại người nữa lên tiếng Nghe đâu cậu hai, cậu ba Là do bà hai đi cầu đi khẩn Chứ dòng thứ con cậu khẩn Khó nuôi giữ Cái cậu hai này Đáng lý chết từ nhỏ Chứ không phải cậu ba đâu Ai rẻ cậu ba chết trước Mà chết lúc nhỏ nữa Bữa tôi đi chôn có coi rồi Mà mấy ông mấy bà có nhớ cái vụ kia không Tôi nhức lại gần nghe cho rõ hơn Chuyện nhà ông Độ đúng là ly kỳ ra phết Nghe người kia hỏi Mọi người bắt đầu nháo nhào Có phải ông nói cái vụ lấy vợ cho cậu ba không? Hả? Phải không? Tôi biết vụ đấy nổi tiếng khắp vùng mà Tôi thấy làm tò mò Người tôi dịch sát lại tí nữa Miệng tôi cũng hỏi Bác ơi là vụ gì thế hả các bác? Thấy tôi chưa biết Mọi người xuống và kể Cái con nhỏ này mới tới chắc không biết này Cậu ba nhà ông Độ chết trẻ măng á Chừng mười mấy tuổi chưa nhiêu Mà chết xong quậy phá hay sao ấy, ông độ bỏ tiền ra, mua một xác chết con nít chạc tuổi cậu về, làm vợ âm phủ cho cậu mà. Cái con nhỏ đó dễ thương lắm, tao thấy mặt luôn mà. Vài người tò mò, thế xong thấy mặt thế, hay vậy, tôi nghe nói che mặt có thấy được đâu. Ông kia hét mặt hãnh diện, tôi chứ có phải mấy người đâu, tôi đi coi cho tới cùng mà, con nhỏ dễ thương mà chết trẻ, tôi thấy cũng tội. Tôi còn thấy rõ cảnh đưa con bé vào vô quan tài chung với cậu ba Hai người nằm song song Con bé đó người còn ấm Rõ ràng vừa mới chết luôn mà Úi dồi ôi, ghê vậy á Ừ, cái làng này có tục là vậy Chết trẻ chết yếu, chưa vợ con gì luon ma oi roi oi ghe phải thế đấy Vậy vong hồn mới không về quấy phá gia đình Mà nói chung bây giờ thì cũng hiếm rồi Tại nghèo quá, tiền ăn tiền chữa bệnh không có mới chết Mà nghèo rồi, lấy đâu ra tiền mà cưới vợ gả chồng cho người chết Quậy thì tôi đành chịu, chứ tiền đâu ra. Như nhà ông Thành đây, giàu quá chừng, bỏ tiền ra, mua đất đời trai thằng Sử thì có là gì đâu. Ừ, ông nói cũng phải. Tôi nghe từ đầu đến cuối, già gà dựng hết cả lên rồi. Ở đâu ra cái tục kỳ thế nhỉ? Ở chỗ tôi sống trước kia đâu có thế. Chết là chết, là hết rồi. Chứ nợ nần hay oan khuất thì để Diêm vương ra xử lý. Chả nhẽ chết rồi, cưới vợ rồi. Thì xuống dưới suối vàng được động phòng sinh em con đẻ cái à Cái vấn đề này rõ là nan giải quá thôi Mà cũng không biết Cậu hai nhà ông đội có qua khỏi không ấy Cậu đó hiền Cũng hy vọng cậu ấy sống được nhở Một người trật nữa ấy Cậu hai nha ong đo co qua khoi khong ay cau đo hien cung hy vong cau ay song đuoc nho mot nguoi chot nua cau hai đep trai lắm Đẹp nhất trong mấy cậu luôn Đẹp quá mà chết đúng là uổng trời Mà cậu ba chết rồi Giờ cậu hai đi theo Bà hai chắc chết theo chứ sống nổi gì nữa Ừ, ông độ ông ấy thương cậu hai này lắm Dễ gì ông để con trai ông chết vậy Ừ, cũng mong là thế Nghe một hồi thấy gần giờ trễ làm Tôi vội vội vàng vàng chạy thục mạng đến nhà chủ Vừa chạy vừa nghĩ chuyện vừa nãy Thoáng trông lại sờn da gà Mẹ tôi nói đúng đấy Vùng đất này kỳ lắm Phải sống trước cẩn thận Chứ không thôi á, họa mang như chơi Đâu mà tâm linh dữ thế không biết Nhà chủ tôi hôm nay thoang choc lai son da ga me nhiệt ky lam phai song cho can than thường ngày Loáng thoáng nghe tiếng khóc thút thít của nhà chủ nữa Cổng lớn hôm nay không đóng, tôi cứ thế đi vào. Vừa bước vào, thấy có một vị mặc bộ đồ màu nâu bước ra, trong kiểu quần áo giống như thầy Pháp ấy. Đi kế bên vị là người đàn ông, chắc chạc tuổi mấy cậu nhà này. Kế bên nữa là cậu Tư. Ba người bọn họ bước ra. Vì thầy nhìn tôi, tôi cũng lễ giáo cúi đầu chào thầy. Lúc tôi ngước lên, tôi thấy ông ấy nhìn tôi cười cười. Nhưng rất nhanh sau, lại không thấy nụ cười khi nãy. Tôi nhìn chằm chằm phía ông ấy, thoáng chốc thấy mình giống như vừa hoa mắt ấy. Bởi biểu cảm rõ ràng trên mặt ông ấy rất nghiêm nghị Làm gì giống như vui vẻ cưới với tôi nhờ Cậu Tư tiện hai người kia ra cổng Chiếc xe hơi sang trọng mở cửa sẵn để hai vị kia lên Tôi đứng tò mò dõi theo Lại thấy cậu Tư rất cung kính với vị thầy mặc đồ nâu trước mặt Hai người một trẻ một trung niên lên xe ra về Cậu Tư nhìn thoáng theo một chút rồi cũng quay người bước vào trong Lúc cậu Tư vừa quay vào tôi thấy cậu nở nụ cười rất sảng khoái Rồi tự dưng nhìn thấy tôi, cậu ấy trao mày Có vẻ như bực dọc đi nhanh đến trước mặt tôi Cô lén theo dõi tôi đây à Tôi nhìn cậu ấy Hai mắt mở to vì dưỡng sở Chưa kịp nói gì Cậu ấy nhảy ngay vào miệng tôi Giọng sang sảng sang sảng Tôi nhìn thấy cô lần trước Phải mất mấy ngày mới đây mới hoàn hồn lại được đấy Cô làm ơn đừng lãng vãng trước mặt tôi nữa Cô không tự soi gương mỗi ngày à Cái mặt xấu như ma thế này Vác đi nhìn hết người này đến người kia Bộ không biết nhục à Tôi cứng họng rồi, tôi giận rút cả người lên. Thấy tôi im lặng không nói gì, cậu Tư lại cười khinh miệt. <cười> biết thân biết phận giùm cái đi, làm ơn nhá. Nào nào, nẻ ra giùm tôi cái. Tôi thấy cô lần nữa, đừng có trách tôi đuổi cổ cô. Mẹ nó chứ, ẩm hồn bất tán. Giữa cầu cậu Tư hậm hực bước đi, để tôi đứng ngoài sân với ẻ mặt rất là ê chề với đồng nghiệp. Ai, tôi tức quá, mà chẳng nói được cái lời nào cả. Xin phép cho tôi chửi tục một tí. Chứ cái tên này hay là bị đa nhân cách nhỉ tự mãn đến mức thế này là cùng không muốn quan tâm chuyện gia đình phức tạp này tôi quay người đi thẳng xuống bếp làm công chuyện của mình Mợ từ vô phước lắm mới lấy phải một tên đàn ông vô duyên như cậu tư mô duyên mà cứ tưởng mình hài hước à nực cười thật đấy nghe mọi người bảo nhau cậu hai có vẻ không qua khỏi mấy ngày rồi mà cậu vẫn không ăn uống gì cả ngày chỉ nằm thiếp đi thôi Cũng không ai bước vào phòng Ngày đầu bị bỏ bùa bỏ ngại Hay đại loại bị nguyên rùa gì gì đấy Tôi nghe người này chút Người kia chút chứ cũng có rõ cái gì đâu Mà có vẻ tình hình cậu hai xấu thật đi Cả tiểu đào với thím đại đều nói như vậy Tiếc thật Ngày đồn cậu đẹp trai Tôi còn chưa nhìn thấy cậu thì cậu đã Hết giờ làm tôi nói với tiểu đào mấy câu Rồi nhanh chóng ra về Bữa này thím đại cho tôi miếng thịt heo quay Lát nữa về thằng Toàn với cha tôi Lại được một bữa no nê rồi Thằng toàn em tôi nó khoai cái món thịt heo quay lắm Hí hưởng xách túi thịt về Vừa đi vừa hát nghêu ngao Nhìn cánh đồng cải xanh mơn mởn mà thích mắt quá Ước gì mới rau cải này được giá Để bà con có thêm tiền nuôi sống gia đình mình Chứ rau củ chồng cứ mất giá hoài Ai làm lụng vất vả hoài cho nổi chứ Ê ê ê Có tiếng xe hơi chạy phía sau Lại có tiếng kêu của ai đó Tôi vội vàng quay lại nhìn Cứ tưởng ai Hóa ra cậu Năm ngủ trên xe thấy cậu tư cúi đầu chào cậu năm ạ cậu năm cho xe dừng lại cậu mở cửa xuống xe rồi đi tới trước mặt tôi bữa nay cậu mặc áo sơ mi trắng quần đâu dài trông lịch lãm quá chừng luôn thấy tôi nhìn cậu cười cười thấy tôi đẹp trai à tôi gật gật có đẹp trai cậu năm rất đẹp trai luôn cậu năm cười, <cười> khen tôi đẹp trai vậy thì thưởng thưởng gì à cậu cậu ấy cười cười giọng dễ nghe lắm đợi tôi đi thành phố về tôi mua quà cho cô giờ tôi không có gì để cho cô cả Hai mắt tôi mở to nhìn cậu Cậu đi thành phố á Cậu có thể mua cho tôi bánh ngọt được không ạ Cậu Nam ngạc nhiên Bánh ngọt á Là cái gì Tôi phấn khởi trả lời Là bánh bông lan trứng muối Phô mai tan chảy à Cậu Nam kinh ngạc nhìn tôi Cô cũng biết món bánh này cơ à Hình như cô không phải người dân ở đây à Tôi gật đầu Tôi dân khác tới Ui tôi thèm lại bánh đấy quá Nếu được cậu mua cho tôi được không Tôi về xin tiền mẹ trả lại cho cậu Cậu Năm bật cười Ra <cười> là vậy, thôi được rồi Nếu mua được tôi mua cho cô Tôi chỉ sợ tôi quên thôi Ê à, cậu nhớ nhá Nhớ mua giùm tôi với, nhớ mua nha cậu Cậu Năm gật đầu tôi được rồi, tôi nhớ rồi, tôi sẽ mua cho cô Trễ rồi đấy, có cần tôi đưa về nhà không Không cần đâu ạ Nhà tôi ở ngay kia là tới rồi Cậu bận việc thì cứ đi đi Coi chừng trễ giờ làm của cậu vậy tôi đi trước đây, ngày mai gặp lại cô Dạ Chào hỏi xong, cậu Năm lên xe rời đi Chiếc xe hơi sang trọng chạy nhanh ra khỏi con đường làng rồi tiến thẳng ra đường lớn. Tôi nhìn theo cái xe rồi tự hỏi thầm trong bụng mình. Biết tới khi nào tôi mới được trở lại thành phố nhỉ? Cuộc sống khá giả trước kia tôi thực sự nhớ lắm rồi. Sáng của hai ngày sau, anh tài xế xe của cậu Nam hôm trước vừa thấy tôi đã chặn ngang tôi lại. Anh nói nhỏ vào bán tôi. Này, chừng nào em về no với anh nhé. Anh đưa bán cho. Là cậu Nam dặn anh mua cho em đấy. Tôi hí hửng, Thà đã... Bánh bông lan tan chảy Ui ngon quá Ừ, chừng nào về thì ghé lấy Giờ đưa người ta, người ta dị nghị anh mất công Dạ dạ dạ, em hiểu rồi Cả ngày đi làm tôi trông hết ca quá Vừa được tan làm Tôi phi tới chỗ anh tài xế lấy tư bánh Rồi nhét trong giỏ của mình Hì hai ý hưởng đi về Cuối cùng tôi lại lay tui banh roi nếm cái mùi vị của bánh bông lan rồi Cậu Năm, cậu ấy tốt thật đấy Đúng là mùi vị của bánh quen thuộc Một mình tôi ăn hơn nửa cái Mà vẫn thấy không đủ Thích thật, lâu lắm rồi mới được ăn loại bánh mà mình yêu thích Lần này phải cảm ơn cậu Nam thật nhiều mới được Qua mấy ngày sau, cậu Nam gửi anh tài xế đem về thêm túi bánh nữa Lần này còn có cả bánh quy bơ sữa, bánh dứa các loại Tôi ôm cái túi về, tôi đến lại gặm nhấm từng cây bánh với trà ngon Ngậm nghĩ cuộc đời còn son trẻ này vẻ này tôi phải gửi tiền lại trả cậu mới được Dù nghèo thì nghèo, nhưng không thể nhận không như thế này mãi được Sáng sớm tôi sửa soạn cho cha lên rừng đốn gỗ. Rừng này là do nhà ông Độ khai đất và gây rừng Mục đích kinh doanh sản xuất gỗ Chứ không phải đốn gỗ lậu đâu Nhà chủ tôi giàu có là nhờ cái nghề này bao lâu nay Nghe nói nghề gia truyền cha truyền con nối từ tận chục đời trước rồi Mà công nhận nhà ông Độ có thời Làm ăn càng ngày càng phát triển đi lên Nhìn biết tự họ xây biết họ giàu cỡ nào Bữa nay chắc cha về trễ lắm Mẹ con ăn ngủ trước đi nhá Không cần đợi cha đâu Tôi quan tâm hỏi Dạ cha cần đem theo cơm không ạ Cha tôi lắc đầu Chủ bao ăn mà Xong việc thì cha về Cứ để cửa cho cha là được Vâng Cha đi rồi Thằng Toàn em tôi chạy theo sau Bữa nay chỉ có cha vào rừng Thằng Toàn thì vẫn làm việc Ở xưởng gỗ như thường khi Nghe nói nó vào rừng đốn gỗ Thì lương cao hơn Nhưng công việc nặng nhọc Nguy hiểm dữ lắm Biết rừng sản xuất Nhưng cũng không nói được Những rủi ro phát sinh đâu Nhìn cha thằng gói đi vào rừng Mà tôi lo quá Mẹ khều khều tay tôi Bà nhắc nhở. Đi làm đi con, coi chừng trễ giờ bây giờ. Tôi gật đầu rồi đội mũ rộng vành, đeo cái túi đựng vài vật dụng cá nhân, thưa mẹ một tiếng rồi nhanh chân đi bộ đến nhà chủ. Từ hôm đụng độ cậu tư bị cậu ấy xỉ và đến giờ, mỗi khi đi trong sân nhà, tôi đều đội cái mũ lên cho an toàn. Cậu tư nhà này bị ảo tưởng nhan sắc mạnh lắm, tôi không muốn bị cậu ấy đem ra trêu đùa bẩn cợt mãi. Cũng không phải sợ bản thân mình bị tổn thương, tôi chỉ sợ bữa nào nhị không được, tôi đấm gối mấy phát thì lại mang tiếng Chứ tôi dễ cáu lắm đấy Kìm chế không được Khéo lại có án mạng xảy ra mất thôi Nghe nói cậu Năm về nhà từ hôm qua Tôi định đến trả tiền bánh cho cậu ta Nhưng không dám lên nhà Giờ chỉ biết chờ khi nào gặp cậu ta Thì trả cho cậu Nói thì nói thế Cậu Năm tốt với tôi thì tôi mừng Chứ thân thiết quá thì đâu có hay Người ta dị nghị mệt lắm Sau giờ cơm trưa Tôi được nghỉ ngơi nửa tiếng Từ một đến một rưỡi thì tùy Mà dạo gần đây vì cậu hai bệnh Bếp núc trong nhà lúc nào cũng phải sẵn sàng Thành thử ra suốt sáng tới giờ Tôi chả được ngã lưng nằm tí nào cả Lúc sáng có đem theo hộp bánh quy nhỏ Giờ canh giờ nghỉ trưa Tôi lôi ra nhấm nháp Sẵn mời chị em trong phòng bếp ăn luôn Mấy người ngồi ăn cùng nhau trên tầm chiếu sạch Mời ăn tới cái bánh thứ hai Thì ở nhà trên đi xuống Chị Thị quét dọn hùng hổ đi tới chỗ bọn tôi Chị nhấc cái hộp bánh quy trên tay tôi Rồi rớt hết xuống sàn Chị đánh đá nói cái con An này, mày mặt dài thật đấy, đã lén phén với bồ tao, còn đem bánh bồ tao mua tới chỗ làm ăn à? Bộ mày tính trong máu điên của tao lên mày mới chịu à? Mọi người kinh ngạc nhìn tôi kiểu tò mò, mà tôi cũng ngạc nhiên chứ. Chị nói gì kỳ thế chị Thị, em lén phén bồ chị hồi nào? Bồ chị là thằng nào cơ? Chị Cúc kể tai tôi, là thằng học tài xế, là bồ con Thị ấy. Học tài xế à? Thì ra bà Thị này là bồ ông học lại cái trò ghen tuông vớ vẩn rồi. tôi đứng dậy đi tới chỗ nhặt bánh quy rơi cho vào hộp. xong xuôi tôi trả lời chị ta. ai nói với chị? tôi lèn phén với bổ chị. chị muốn tố tôi thì đem bằng chứng ra rồi tố tôi chứ. chị nói không như thế ai tin chị? bà thị bị lửa giận che mờ mắt rồi. bà ấy sáp mặt lại tôi như muốn đánh tôi. Ấy. bà ấy gân cổ quát lên. cái con này đã xấu còn thích đóng vai ác à? tao thấy rõ. mày lấy bánh từ chỗ anh học giờ nói mày mày còn chối à ngừng vài giây như soạn thêm văn ấy chị ta cười khinh miệt tôi <cười> tao biết ngay mà cái loại xấu ma chê quỷ hờn như mày suốt ngày chỉ thích ve vãn đàn ông thôi mày thấy bồ tao hiền mày bỏ bùa dụ dỗ ảnh đúng không con kia trời mẹ cái logic kỳ cục gì thế này tôi nhếch mô nhìn chị ta giận đung đung trả lời lại chị nói chuyện nghe mắc cười qua đấy phải tôi đẹp chị nói tôi dùng nhan sắc ve vãn bồ chị thì nghe được đằng này chị nhìn tôi đi tối với chị ai xấu hơn ai mà bố chị bỏ chị theo tôi, nói mà không biết nghĩ, chỉ nghĩ bố chị bị điên hay gì. Bà Thị có chút biến sắc, giọng bài ấp úng luôn. thì thì bởi mày xấu nên mày chơi chiêu bỏ bùa anh ấy. Tôi mới cười bỏ bùa tiền ăn tôi còn chả có, rảnh đâu bỏ bùa bồ chị. mà nếu tôi có tiền mời thầy bùa ấy, tôi bỏ bùa ai? người ta giàu có ấy chứ, tôi bỏ bùa gì bồ của chị. ngừng một chút tôi hỏi mọi người xung quanh, mấy chị thấy em nói đúng không? Đã tốn tiền bỏ bùa Bỏ bùa thằng nào đẹp trai, giàu có Mắc gì bỏ bùa cái ông vừa nghèo vừa xấu Bà Thị nói chuyện hâm quá Mấy chị làm chung cũng gật gù đồng ý Mà cái này tôi nói đúng Tôi có bỏ bùa, bỏ bùa mấy cậu nhà này Mắc gì bỏ bùa cái ông lái xe mướn làm gì cho mang tiếng ra Chị Cúc lúc này lên tiếng giảng hòa Thôi thôi, con à nó nói hợp lý mà Chắc em hiểu nhầm gì đó Con nhỏ này hiền queo ấy Có biết trai gái gì đâu Thìm nấu bếp cũng lên tiếng giúp tôi Tao thấy thằng học nó sợ mày Sợ hơn hùm, sợ hơn cọp đấy thị ạ Dễ gì nó ngoại tình với con khác không? Bà thị nghe mọi người nói giúp tôi Bà bắt đầu đỏ bừng mặt lên Vừa quay độ vừa giận dữ Mấy người biết cái gì mà nói Nếu mà nó không có tình ý với anh học Vậy thì mắc mớ gì Nó tới chỗ anh ấy lấy bánh Chị ta chỉ cái hộp trên tơi tôi Đây này, cái hũ đây này Nó dụ rủ anh học mua cho nó đây này Mọi người lại quay nhìn phía tôi miếng bánh đang cắn dở của thím nấu bếp vì câu nói kia của thị mà bị bỏ vào xót rác thị bước tới làm tới luôn nói có sách mách có trứng nhá mày dám chối bay cho biến là mày đi mua không tôi nhìn phía chị thị điềm tĩnh trả lời nãy giờ tôi có nói bánh này là tôi mua đâu mà tôi cũng đâu nói bánh này không phải là anh học mua mụ thị cười lớn mụ ta sấn sổ tới trước mặt tôi đấy cuối cùng mày chịu nhận rồi nhá mày dù dỗ anh học đúng không cái con quỷ cái này Tôi trừng mắt, tôi chỉ tay vào mặt chị ta gần giọng. Ê, chị thôi cái giọng mất dạy đi. Chị dám đánh tôi không hả? Hả? Dám không? Chị nhào vô đánh thử đi. Có coi tôi có trôn sống chị ở đây không? chôn cái miệng. Làng nước ơi, ra đây mà coi. Nó đòi giết tôi. Nói giết tôi làng nước ơi. Khủng cảnh hỗn loạn. Bà thị vừa gào, vừa múa tay múa chân. Hai bà người chạy tới can ngăn chị ta lại. Còn tôi đứng trơ ra, đay ma coi no đoi giet toi nó giet toi lang nuoc oi khung canh hon loan chị ta nhào vô đánh. Mà nãy giờ à Chả thấy chị ta ra tay gì cả Chị Cúc thấy chuyện càng ngày càng lớn Chị khuyên bảo tôi Thôi mày xin lỗi nó một tiếng coi như cho em chuyện Để nó la kiểu này Lát bị đuổi cổ hết đấy Tôi nhất quyết không đồng tình Không đâu em có làm cái gì đâu bảo ở đâu nhào tới kiếm chuyện với em trước chứ bộ Nói đến đây tôi ngừng một chút Rồi lớn giọng nói cho tất cả mọi người nghe Bà thích quậy thì để bà quậy Lát nữa tới tai chủ Thì bị đuổi việc hết chứ có gì Bà có ngon, kêu anh Học vô đây, ba mặt một lời là rõ. Còn mà đụng tới tôi, tôi cao nhà bà ra chứ rỡ nào. Đàn bà gì mà cái nết quá trời quá đất. Ông Học, ông ấy mà thấy cảnh này, a ông ấy ở giá tới già luôn, chứ ai dám lấy bà. Tính tình đúng là kỳ quá. Nghe tôi nói vậy, mụ thị có vẻ sợ sệt. Mụ ta hết khua tay khua chân, chu không còn giả vờ đòi đánh đấm cho mọi người vào can nữa. Tôi nhìn bà thị lúc này, không khác gì cái con long quăng. Uốn éo uốn éo mà có dám làm gì tôi đâu Chuyện gì mà ồn ào như cái chợ thế Tiếng quát uy phong cất lên Mụ thị và mọi người im bặt Nhìn chăm chăm phía cửa Tôi ngước mắt nhìn theo Tôi thấy cậu Năm giá người thẳng tắp Mặt mày nghiêm nghị đứng nhìn Thấy tôi với mọi người nhìn Cậu tư tư bước xuống Có chuyện gì thế Nghe cậu hỏi tôi trả lời Dạ cậu chị thì đổ an cho tôi có gian tình Đánh học lái xe Chị không có bằng chứng Mà cứ đùng đùng kiếm tôi đò đánh tôi đòi giết tôi nãy giờ Chị thị sợ thua thiệt, chị ta nhanh nhảu. Cậu Năm ơi, em nói em có bằng chứng. Rõ ràng em thấy nó rủ dỗ nó kêu anh học mua bánh cho nó ăn. Nhà nó nghèo thấy bà, tiền đâu mua bánh này để ăn chơi. Tôi nhích mép nhìn chị ta, chị ta khi người vừa vừa thôi chứ. Cậu Năm trao mày, có vậy mà chị vu vạ cho người ta có gian tình với người yêu chị à? chiều anh học lái xe chưa, sao chị khăng khăng thế? Chị thị cúi mặt ngập ngừng. Dạ em, em... Cậu Năm hỏi lớn. Chưa hỏi đúng không? Chị thị giật mình, mặt mày xanh lét lại. Dạ, dạ chưa? Cậu Nam bực dọc cảnh cáo. Chị chưa hỏi rõ ngọn ngành, đã vu oan cho người ta. Cái tội của chị là tội hồ đồ. Thêm tội nữa là sớn xác. Làm loạn ở nhà chủ. Tôi hỏi chị, chị có muốn làm ở đây nữa không? Nói rõ một tiếng đi. Chị thị cuống cuồng lên xin lỗi. Dạ, dạ em xin lỗi cậu Nam. Cậu thương tình đừng đuổi em. Tại em thấy con An nó tới chỗ anh học lấy bánh. Em ghen cho nên em mới... Lúc này tôi lên tiếng giải thích Bánh là tôi gửi tiền anh học mua Lúc trước tôi là dân thành phố Giờ xa cơ thất thế nên về đây Tôi thèm bánh trên thành phố thì có gì là sai Chị muốn gì thì phải hỏi cho rõ Tôi đâu có giấu giếm chị cái gì đâu Mà chị rử rùa tôi Tôi nghèo thì nghèo thiệt chưa giựt bồ người ta tôi đâu có ham Chị Thị ngoan cố cãi Ai mà tin được cái miệng của mày Cậu nằm nhíu mày Cái chị này người ta nói vậy rồi chị còn ngoan cố Bữa cô An gửi anh học mua bánh Có tôi chứng kiến Bữa đó anh học chở tôi đi thành phố có chuyện Vậy với ý chị chưa Mọi người bây giờ gật gù tin tưởng những gì tôi nói Chị thị thì méo mặt Không dám nhìn thẳng vào tôi Cậu Nam liếc mắt nhìn chị Rồi lại nhìn đến tôi An An, cô lên nhà trên bà hai cần gặp đấy Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi Mà tôi cũng ngạc nhiên không kém Tôi ngờ ngờ ngác ngác hỏi lại cậu Cậu Nam ơi, cậu nói bà hai á Bà, bà tìm tôi á Cậu Nam gật đầu Ừ, cô theo tôi lên nhà trên đi Tôi ngu ngơ gật đầu, dạ cậu chờ em chút. dứt cầu tôi rửa tay rửa mặt rồi lau cho khô, sau đó chạy theo sau lưng cậu Năm. Quá nhỉ, bà hai tìm tôi có chuyện gì cơ? Bộ tôi có gì làm sai à? Đi theo sau lưng cậu Năm, đi vài bước, cậu quay lại nhìn tôi, ánh nhìn của cậu có chút lạ. Này An An, tôi hỏi câu chuyện này. tìm tôi đập thình thịch thình thịch theo sự nghiêm túc của cậu. Vâng, cậu hỏi đi ạ. Mấy ngày trước cô nhận được bao lì xì bên đường Cô đúng không Tôi ngỡ người Bao lì xì à Như nhớ ra chuyện gì tôi mới reo lên À đúng rồi tôi nhận được bao lì xì Mà trong đấy không có gì hết á cậu Có mỗi sợi chỉ màu đỏ Với mấy cọng tóc ngắn ngắn thôi Cậu Nam hỏi gấp Rồi bao lì xì đấy đâu Dạ tôi bỏ rồi Tưởng cút tiền chứ không có tiền tôi lấy làm gì Nghe tôi nói xong Cậu Nam gật gù có vẻ dễ chịu hơn khi nãy rất nhiều Thấy tâm tình cậu thay đổi trắng chong mat Tôi thử hỏi dò nguyên nhân Nhưng mà bộ có chuyện gì à cậu Sao cậu biết tôi nhặt được bao lì xì ngoài đường Cậu nằm lúc này nhìn tôi Ánh mắt trở nên kỳ lạ Anna này tôi dặn cô chuyện này nhé Lát nữa bà hai mọi người có hỏi Cô nhặt được bao lì xì màu đỏ bên đường không Cô trả lời có thấy Nhưng không có nhặt nhé Cô hiểu ý tôi không Dạ sao phải nói thế hả cậu Cậu nằm đột nhiên im lặng Rồi nói ra chuyện động trời Giọng cậu ngập ngừng như không muốn nói Anh hai tôi có thể không qua khỏi nếu anh ấy chết, cô gái đầu tiên nhận được bao lì xì màu đỏ kia sẽ được chôn theo cùng với anh ấy. tôi chừng lớn mắt, cái gì? sao lại có chuyện như thế chứ? không thể, tôi không thể chết như vậy được. tôi hoảng loạn, vội nắm chặt cổ tay cậu năm. tôi quỳnh quáng. cậu năm, cậu giúp tôi đi. tôi còn trẻ, tôi chưa báo hiếu được gì cho cha mẹ. tôi, tôi không muốn chết, không muốn chết đâu cậu à? cậu năm nhíu mày nhìn xuống tay mình, thấy cậu có vẻ khó chịu, tôi rút tay về. Cậu ơi, tôi xin lỗi, tại tôi sợ quá. Cậu nằm nhìn tôi, giọng dịu đi. Không sao, tôi không để bụng. Tôi cũng biết cô đang lo lắng. Ngừng một chút, cậu nói tiếp. Tôi không muốn cô chết, bởi vậy tôi bày cho cô cách như tôi vừa nói đấy. Cô hiểu chưa? Tôi gật đầu liên liệng. Chỉ cần như vậy có thể qua hả cậu? Cậu nằm khẽ gật. "Ừm, yên tâm đi. Nói rồi cậu quay người đi trước, tôi lót tót theo sau. Bước lên cầu thang, cậu Nam đưa tôi tới trước cửa căn phòng lớn, cậu gõ gõ cửa, bên trong có người bước ra mở cửa. Thấy cậu đi vào, tôi rụt rè bước theo sau, trong đầu thấy quá mức choáng ngột với cái kiểu nội thất vô cùng dị xò trong căn phòng này. Bà nội, má lớn, cô ấy tới rồi. Nghe cậu Nam giới thiệu, mấy người ngồi trên ghế ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi nhìn chằm chằm phía bọn họ, hai bên ngỡ ngàng nhìn nhau. chợt bà lão tóc bạc hơn nửa đầu khó chịu kêu lên. Xấu thế này cơ á. Người phụ nữ trung niên hai mắt đỏ ứng ngồi bên cạnh Lúc này thở dài ngao ngán khi thấy tôi Bà lão kia trông tướng mạo uy quyền Nét mặt vẫn khá rõ nét Có thể lúc còn trẻ bà ấy là kiểu phụ nữ có tài Giống như nữ tướng ấy Còn người phụ nữ trung niên thì khác đường nét trên khuôn mặt hài hòa Không phải quá sắc sảo nhưng cũng không tầm thường Đại loại là kiểu phụ nữ dịu dàng đầm thắm thanh tao Bà lão kia nhìn phía cậu năm Bà không vui hỏi lớn Cảnh đức con có dẫn nhầm người không vậy cậu nam lắc đầu là cô ấy đấy ạ con gái của cặp vợ chồng mới tới đây sinh sống cố tên an an làm cho nhà mình đấy bà bà lão có chút bất mãn người xấu ta gặp nhiều rồi nhưng xấu như cô gái này sao mà xứng với anh hai con tim tôi đập thình thịch cầu mong cho bà ta thấy tôi xấu quá mà buông tha cho tôi đi vừa nói bà lão vừa nhìn chằm chằm phía tôi ánh nhìn cũng không có thiện cảm lại có vẻ như khinh thường người phụ nữ kế bên thì khá một tí bà cất giọng khàn khàn hỏi tôi cô gái này có phải cô từng được nhặt bao lì xì màu đỏ bên trong có tóc với chỉ đỏ không nghe hỏi đến đây tôi run rẩy hít một hơi dạ bao lì xì đỏ tôi không có nhặt được ạ hai người bọn họ ngạc nhiên bà lão liền lên tiếng cô không nhặt được á tôi gật gật đầu thấp giọng run run dạ không tôi thấy nó nằm